năm trăm lẻ một kết giao m ì hạt pháo ranh hải quân có cần rút một tay hay không cả r ụ ra nhìn về phía dịch thần đối với cái này cái xa lạ thế giới dịch thần so với nàng có quyền lên tiếng hơn nhiều ban dịch thần thần sắc âm t ì n h bất định ban hải quân liền ý nghĩa đắc tội một cái tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hảo giúp đỡ hải quân liền ý nghĩa đắc tội tổng bộ hải quân trực tiếp trở thành tội phạm bị truy nã nếu như trả cờ dạ vẫn còn ở hắn là không sao cả trong lòng trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu sau đó dịch thần vẫn là cắn răng một cái hộp ra một chữ bang hải quân vẫn là người nam nhân kia xù na hỏi cái này không phải lời nói nhảm sao bắn dịch thần một bên không chế được đội thuyền một bên thao túng đại pháo so với cái này thế giới khống thuyền tay mà nói hắn có thể trực tiếp khống chế đội thuyền trên biển cả chiến đấu không thể nghi ngờ có ưu thế nhiều lắm bang bang không nên hiểu lầm dịch thần bọn họ đại pháo còn chưa khai hỏa hải quân lại dẫn đầu khai hỏa thiếu úy đối phương là không phải hải tặc cũng không biết chúng ta trực tiếp liền nổ súng có thể hay không không tốt lắm một cái hải quân sĩ binh lớn tiếng nói đừng để ý tới hắn là vẫn là không phải lúc này tuyệt đối không thể để cho bọn họ gây trở ngại đến chúng ta đối phó cái này m ì h ạ t nếu như bọn họ thật là lời của địch nhân các lộ ủy chưa bọn họ tiếp cận chúng ta thì phiền thoái tha r i n g giết lầm không thể bông tha cho ta tiếp tục lái hỏa thiếu ý một cái tát đi qua đánh hải quân sĩ binh lập tức ngầm miệng một ít binh sĩ lập tức d ơ súng lên nhánh nhắm ngay dịch thần đội thuyền không ngừng xạ kích người bắn pháo cũng tiếp tục nhắm vào đội thuyền chuẩn bị lần nữa nã pháo muốn đánh nhau bên trong ta cũng không dễ dàng như vậy dịch thần tâm niệm vừa động thuyền lớn trên biển cả nhanh chóng né tránh đứng lên cái kêu bén nhạy tốc độ di động hoàn toàn chỉ có cao minh nạ m ỉ khả năng xào rượu mượn do hướng phong lực cùng hải lưu đ ẳ n g đẳng điều kiện nhân tố mới có thể làm được có thể bây giờ đang ở dịch thần trực tiếp thao túng dưới hoàn toàn không cần phiền phức như vậy trên biển cả cuộn sóng phập phồng muốn đánh bên trong địch nhân vốn là không dễ dàng hiện tại dịch thần thuyền lớn di động như vậy phiêu hốt linh mẫn hoàn toàn tránh được phóng ra tới được đạn tháo ồ có điểm bản lìn mỹ h ạ t ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc không nghĩ tới một con thuyền thông thường như vậy đội thuyền lại có cao minh như vậy nạ mỹ ở giá một mình ra biển hắn đối với hàng hải tri thức đương nhiên là có hiểu biết cứ nhiên có thể đem đội thuyền thao túng được tốt như vậy không nghĩ tới cái này một chiếc thuyền bên trong lại có xuất sắc như thế nào mỉ hơi c h ú t sầm mặt lại cho ta thêm hỏa hoạn lực đối phó cái kia mỉ h ạ t còn như chiếc thuyền kia trước cho ta khiên chế trụ nó các lỗ b ủ t r h a thu thập mỉ hạt nữa đối trả bọn họ phải thiếu úy hải quân quân tàu hét lớn một tiếng đối với binh sĩ hạ mệnh lệnh sau đó chính hắn d ơ lên hai thanh súng lục hướng về phía mỉ hạt liên tiếp nổ súng này, trên biển cả ngươi và bọn họ đánh nhưng là rất bất lợi mau tới đây dịch thần đối với mỹ h ạ t nói ra có cái gì các lộ hủy chữa thoát khỏi bọn họ lại nói h ừ là thái điều sao lại dám tùy tiện mời người không biết đi qua mỹ h ạ t con mắt khẽ hiếp một cái nhưng nghĩ tới đối phương có cao minh như vậy n à mỹ không có khả năng ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không có tuy là hắn có ngông nên làm người làm theo ý mình nhưng không phải k i ê u gao lớn người càng không phải không phải là không biết biến thông người nhất là hắn hiện tại bất quá là mới xuất đạo mà thôi còn không phải ngày sau thiên hạ đệ nhất đại kiếm hảo nghe được dịch thần lập tức khống chế được thuyền nhỏ hướng về dịch thần phương hướng v ạ c h qua lại dám bang hải quân địch nhân muốn chết ván tuyệt đối không thể để cho mỹ hạt đi qua người này chém giết hai chúng ta thiếu úy thật vất vả trên biển cả ngăn chặn hắn một ngày để hắn chạy về sau ở trên đất bằng liền khó đối phó hơn nhiều hai chiếc trên thuyền thiếu úy chăm miệng một lời hét lớn từng ngọn đại pháo từng hàng súng ống nhắm ngay m ị h ạ t hướng về phương hướng của ta có xa lắm không nhảy rất xa dịch thần hét lớn một tiếng nếu quyết định bang m ị h ạ t như vậy hắn đương nhiên là giúp tới cùng m ị h ạ t nghe vậy trong mắt tinh quang l ó e lên cuối cùng c ư nhiên thực sự dựa theo dịch thần nói đi làm dùng hết toàn lực nhảy hướng thuyền lớn phương hướng hắn chân trước nhảy ra ngoài từng hàng đạn pháo cùng viên đạn chân sau liền đến h á n thuyền nhỏ lập tức nát bấy rơi cả dù dạ hai k h o ả đạn pháo cùng nhau phát xạ ra ngoài đạn pháo bên trên còn dán hai tờ nổ phủ âm ấm lấy hải quân thuyền lực phòng ngự ăn cái này hai k h o ả đạn pháo không đáng kể chút nào hải quân trên thuyền hải quân cũng không thả ở trong mắt mà khi đạn pháo bắn chúng bọn họ hải quân thuyền thời điểm nhưng trong nháy mắt muốn nổ tung lên nổ chết tại chỗ không ít hải quân đại pháo có như vậy uy lực sao mỹ hạt có chút kinh ngạc nhìn hai khoả đạn pháo mang tới hiệu quả tiếp lấy ở khai hỏa đồng thời dịch thần quăng ra một đạo phía trước ở đảo biệt lập bên trên cố chấp cây mây mỹ hạt tự tay cầm dịch thần cùng cả rụ dạ dùng sức lôi kéo trong vòng mấy giây mỹ hạt liền tới đi tới trên thuyền hải tặc trên thuyền có như thế nữ nhân xinh đẹp ở nơi này hỗn loạn vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên tùy tiện cứu người coi như còn để người xa lạ lên thuyền không phải nghệ nhân ngu ngốc tuyệt đối là nghệ cao nhân lớn đối tuyệt cao là mỹ ậ t m h ạ t tâm lý thầm nghĩ đi đâu cái phương hướng dịch thần đối với mỹ h ạ t hỏi bên kia mỹ h ạ t đưa tay chỉ tây phương kết quả lại làm cho hắn con mắt chừng lớn bởi vì đội thuyền cư nhiên không có ai thao túng nhưng cái này không ai thao túng đội thuyền cư nhiên chính mình hướng về hắn chỉ phương hướng rất nhanh đi đi qua không hề dưới sự chuẩn bị ăn mấy viên đạn pháo cùng nổ phụ hai chiếc hải quân thuyền muốn đuổi kịp dịch thần bọn họ đã là không thể nào chiếc này là cái gì thuyền cư nhiên không cần khống chế mỹ hạt tâm lý kinh ngạc cực kỳ nhưng hắn cũng không hỏi nhiều xem như là thoát khỏi bọn họ dịch t h ầ n nhìn khoảng cách càng ngày càng xa hải quân thuyền đại bộ phận lực chú ý cũng liền rơi vào mỹ hạt trên người ta go y dịch thần các nàng là ta thê tử xù nạ cùng c ả dù dạ xưng hô như thế nào dở dạ cụ lệ mỹ hạt mỹ hạt hơi c h ầ m ngầm khoảng khắc dường như đang suy nghĩ con nên nói cho biết hay không dịch thần tên của hắn tựa như mới vừa sự t ì n h về sau ta sẽ trả lại cho ca cờ ngươi hữu duyên gặp phải mà thôi không cần để ở trong lòng dịch thần ngay trước mị hạt rót hai chén nước đưa một ly quá khứ bản thân thì là dẫn đầu uống vào ở vĩ đại tuyến đường an toàn tuy là tràn đầy âm mưu t i n h kế nhưng không thể phủ nhận là vậy có không ít thản nhiên quang minh người nếu như xem chúng ta còn thuận mắt có thể kết bạn mới vừa sự tỉnh cũng không cần nhiều lời mỹ hát nhận lấy dịch thần đưa tới cái chén cũng không chút do dự trực tiếp uống vào